Các bạn đang nghe bộ độc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Nghe mãi Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 34 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quân trưởng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cùng và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Đầu năm, cao đồng tới Thanh Bình khảo sát một lần, hơn nữa còn nói chuyện với huyện ủy, ủy ban huyện Thanh Bình về việc thành lập trụ sở thí nghiệm, nông nghiệp ở đây. Mà Học viện Nông nghiệp An Nguyên vì đề mặt hắn nên cũng rất nhiệt tình đưa ra ý tưởng hợp tác. Theo cao đồng thấy, đây là cơ hội rất tốt, hoàn toàn có thể lợi dụng tài nguyên của Thanh Bình để phát triển sản xuất nông nghiệp sạch và đặc sắc. Nhưng khi cao đồng tới Thanh Bình một lần nữa thì thấy đó là công trình sống giờ chết dở. Chủ sở nông nghiệp sinh thái có 60 mẫu nhưng ngoài một tấm biển méo mó ra thì chỉ có tưởng vây. Trên thực tế, cả đồng cũng không phải không biết việc này. Học viện nông nghiệp An Nguyên gặp cục nông nghiệp Hoài Khánh và nói chuyện khá có hiệu quả. Học viện nông nghiệp An Nguyên hợp tác với Hoài Khánh tại Hoài Châu cùng Khanh Châu đang tiến triển rất nhanh. Chủ sở trồng rau đại bằng ở Hoài Châu rất nhanh đã hình thành sản xuất với quy mô lớn ủy ban quận cũng đẩy mạnh các hộ nông dân trồng rau, lập hiệp hội trồng rau. Hiệp hội này không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đã tạo được mối liên hệ mật thiết với thị trường bán rau khổng lồ ở Ando. Hơn nữa còn đang mở rộng đa tỉnh tần phía Bắc. Khánh Châu vốn có truyền thống trồng cây giống, sau khi được học viện nông nghiệp An Nguyên ủng hộ về khoa học kỹ thuật, nên đã tăng cường quy mô và chất lượng. Học viện nông nghiệp An Nguyên và nhân viên kỹ thuật của sở nông nghiệp tỉnh được Khánh Châu rất chào đón. Chính quyền quận và xã đều tích cực phối hợp ủng hộ Học viện Nông nghiệp An Nguyên. Điều này làm cho ngành giống cây trồng nhanh chóng tạo thành quy mô lớn ở Khánh Châu. Quy Ninh cùng Học viện Nông nghiệp An Nguyên hợp tác càng tốt hơn. Xã Đông Ngoại của huyện đã cùng Học viện Nông nghiệp An Nguyên thành lập công ty Nông nghiệp Sinh thái bảy màu, thuê 450 mẫu đất tốt để xây dựng trụ sở trồng hoa nhằm vào thị trường Ấn Độ. Hoài Châu, Khánh Châu cùng Bí Quy Ninh đã hợp tác với Học viện Nông nghiệp An Nguyên gần năm và mang lại quả rất tốt, nhưng Thanh Bình có điều kiện tốt nhất được Cao Đông đặt nhiều hy vọng thì lại làm hắn rất khó chịu. Lão Lâm, tổ tính hạng mục giữa huyện hợp tác với Học viện Nông nghiệp An Nguyên không tiến triển gì thì phải. Cao Đông cố nhịn cơn tức giận trong lòng, hắn không muốn có xung đột với Lâm Hữu Phương ở vấn đề này, không phải hắn ngại đối phương, Lâm Hữu Phương do Hà Châu thành một tay đề bạt lên Lâm Phó Chủ tịch thường trực, mảng nông nghiệp và kinh doanh đang ngành nghề lại do tiền nguyên huy phụ trách, cả đồng không muốn đưa tài quá dài. Thị trưởng Cao, chúng tôi không phải không muốn hợp tác với Học viện Nông nghiệp An Nguyên, nhưng điều kiện mà Học viện Nông nghiệp An Nguyên đưa ra quá khắt khe, hơn nữa rất nhiều dân chúng không hiểu, cán bộ cơ sở có ý kiến cho nên việc thuê đất mãi không thực hiện được. Huyện và xã cũng làm công tác tư tưởng rất nhiều, nhưng dân chúng kiên quyết phản đối đến gác lại. Sau đó Học viện Nông nghiệp An Nguyên hình như không còn hứng thú nữa Nên chuyện này cứ như thế này Làm hiệu phường không cảm nhận thấy cao đồng đang tức giận Cao đồng cười lạnh trong lòng Đây là vấn đề ánh mắt và năng lực của lãnh đạo huyện Thực hiện nền nông nghiệp hiện đại hóa Thì dù ở đâu đều được đảng ủy Chính quyền địa phương hoan nghênh Đương nhiên nông dân bình thường chưa tra cố ánh mắt sâu sắc Như vậy cần chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đồng thời vài chọn điểm làm mẫu dân chúng thấy hiệu quả kinh tế rõ ràng thì đương nhiên sẽ làm theo. Học viện nông nghiệp An Nguyên đã hợp tác nhiều với các nơi cũng đạt thành tích làm người ta phải thán phục. Nhưng bên thanh bình lại lấy lý do dân chúng nghi ngờ nên không tích cực chủ động giải thích để mặc đó. Bên ngoài là nghe theo ý của dân chúng nhưng trên thực tế đây là lời biếng thiếu năng động. Lão Lam, Học viện nông nghiệp An Nguyên nổi tiếng cả nước về việc hợp tác với các nơi. Nhiều huyện khó khăn ở tỉnh An Nguyên chúng ta cũng được lợi từ hình thức này mà khiến nông dân tăng thu nhập. ở điểm này thanh bình đã đi chậm một bước. tôi hy vọng anh cùng đồng chí phụ trách mảng nông nghiệp chăm chú nghiên cứu công việc làm như thế nào để nông dân tích cực lên thực hiện được nguyện vọng tăng thu nhập của nông dân. ở điểm này tôi thấy việc lợi dụng kỹ thuật của học viện nông nghiệp an nguyên sẽ rất có tương lai. làm hữu phương lạnh nhạt nhìn cao đông, theo ý thấy vị thị trưởng cao này chỉ biết đứng chỉ trò. thanh bình trước đây đã bị thiệt bao lần vì việc này rồi, ai chẳng sợ lặp lại. Một đơn vị nông nghiệp đến khảo sát, hợp tác, cầu vũ trồng quất ngọt Thanh Bình cũng làm nhưng khi thu hoạch thì giá cả giảm mạnh và không thể bán được Bên buôn hàng không ngừng ép giá, thậm chí hủy hợp đồng khiến nông dân tổn thất nặng nề Kết quả sau đó đổi sang trồng nho và gặp việc như trước Nông dân thậm chí còn vây quanh chính quyền xã Chạy lên kiện nậu y bán huyện, chuyện này làm Nhịu Phương sẽ không đi làm nữa Cho dù ai nói hay đến đầu thì y cũng không chủ động làm Nông dân có ý kiến của mình, đảng ủy chính quyền không thể ép buộc mà. Thị trường cao, tôi biết học viện nông nghiệp an nguyên hợp tác với Hoài Châu, Khánh Châu cùng Quy Ninh khá tốt. Nhưng điều kiện ở Thanh Bình lại khác. Mấy nơi đó đều không ngờ nội thành Hoài Khánh thì cũng gần An Đô. Cách An Đô không xa nên có thể lợi dụng thị trường An Đô mà thúc đẩy trồng hoa, rau, nấm. Thanh Bình chúng tôi cách nội thành Hoài Khánh một đoạn. Đảng ủy chính quyền không thể không suy nghĩ đến nhân tố này. Hơn nữa dân chúng Thanh Bình cũng bị thiệt mấy lần vì việc này. Trước đây trồng quýt, táo thì thanh bình đều thành công, thu hoạch nhưng nông dân lại tổn thất nặng nề, điều này khiến cho nông dân và chính quyền cơ sở không tin tưởng. Cho nên Thanh Bình mới mặc kệ không làm gì. Tâm trạng Cao Đông trong thời gian này vốn không tốt, thêm biểu hiện của năm hưu vương càng làm hắn tức giận nên nói chuyện không còn thê khi như trước. Chuyện trước đây của Thanh Bình thì hắn cũng rõ theo cao đồng thấy để khung vải lỗi của nông dân mà là do sai lầm của đảng ủy chính quyền thanh bình khi mọi người cùng dồn vào trồng thì các anh làm gì các anh đã phân tích thị trường chưa có đưa ra kết quả phán đoán và cảnh báo cho hộ nông dân chưa còn có các anh có tính tới nếu thị trường không tiêu thụ được thì có cách nào để đền bù và giảm thiểu nguy hiểm không điều kiện tự nhiên ở thanh bình không hề thua kém huyện hòa lâm Việc trồng trọt trên quy mô lớn thậm chí còn có trội hơn hoa lầm nhưng không có một công ty sơ chế, không có công ty vận chuyển lạnh. Theo anh biết cũng không có hộ lớn và người đại diện tiêu thụ hoa quả. Đây có lẽ là do dân chúng địa phương thiếu ánh mắt nhưng huyện ủy, ủy ban Thanh Bình không có trách nhiệm sao? Thị trường cao, chúng tôi sao lại bỏ đó không làm gì? Ủy ban huyện cũng tổ chức hội nghị, bên nông nghiệp cũng đã gửi nhiều văn bản, hơn nữa cũng đã đến các xã thị trấn vận động Nhưng sự cảnh giác của dân trung quá lớn, không muốn đầu tư vào thì chúng tôi có thể làm gì? Làm hiệu phường cũng có chút tức giận và phản đối. Ngài không thể vì quận, huyện khác có hiệu quả. Thanh Bình không có hiệu quả mà cho đàn chúng tôi không triển khai công việc. Đây là không công bằng. Cao Đồng gần Đa, đây là lần đầu hắn nghe một vị lãnh đạo huyện dám chống đối mình. Hắn tới Hoài Khánh một năm và có tiếng xấu nên bí tư chủ tịch quận huyện có tư cách nhiều một chút cũng không dám làm cản. Nhưng vị Lam Nghịu Phương này khá cứng đắn. Lam Nghịu Phương nói như vậy làm mấy người trên thị xã đi cùng đều lạnh trong lòng. Bọn họ ở lâu trên thị xã nên nhiều đó vì tính cách thị trưởng cao hơn lãnh đạo quận huyện. Lam Nghịu Phương công khai chống đối như vậy không phải tìm chỗ chết sao? Lão Lam, tôi chỉ nhìn kết quả. Huyện ủy Ủy ban triển khai công việc không phải anh nói mở ba hội nghị, đa ba văn bản. Tôi muốn nói các anh về tính hiệu quả. Anh vừa nói chuyện trồng quất, và nho thì tôi biết. Tại sao khi được màu lại khiến nông dân tổn thất? Huyện ủy, ủy ban đang nghiên cứu nguyên nhân chưa? Cả đồng lúc này lại trở nên rất bình tĩnh. Chuyên gia của học viện nông nghiệp An Nguyên nói cho tôi biết, thanh bình có điều kiện tự nhiên tốt nhất của Hoài Khánh, vùng núi phát triển trồng hoa quả, đồng bằng trồng rau củ. Đây là ưu thế trời ban. Tôi không muốn nói chuyện trước đây. Nhưng đầu năm nay, tôi tới kiểm tra thì đã trao đổi ý kiến với lãnh đạo cấp trên của huyện ủy, cảm thấy Thanh Bình có thể tập trung vào việc phát triển nhiều loại cây nông nghiệp và thu hút công ty chế biến nông nghiệp vào, tăng cường ý thức kinh tế cho thị trường đông dân. Nhưng bây giờ tôi không thấy Thanh Bình làm được gì. Thị trưởng Cao, mấy vấn đề đó không phải ngày một ngày hai là làm được, Thanh Bình từng có bài học rất nghiêm khắc nên không thể không cẩn thận làm. Lâm Hữu Vương không hề bị khí thế của Cao Đông áp đảo. Đảng ủy, ủy ban có hành động sơ suất sẽ mang tới tổn thất rất lớn cho các hộ nông dân, cũng khiến hình tượng của Đảng ủy chính quyền mất hết. Ở điểm này, tôi thấy suy nghĩ của huyện ủy, ủy ban thanh bình chúng tôi rất tỉnh táo, thái độ cũng nhất trí. Cả đồng nhìn thẳng vào mặt đối phương. Chủ tịch Lâm, ý của anh là thanh bình đã làm tốt trong việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập của nông dân? Thị trưởng Cao, ngài không nên chụp mũ như vậy, tôi không nói thế. Tôi chỉ nói là trong việc hướng dẫn sự phát triển cho đông đông dân thì chúng ta cần phải thận trọng, không được manh động, càng không thể vì suy nghĩ nóng nảy chỉ thấy tương lai tốt đẹp mà bỏ qua nguy hiểm." Lâm Hữu Vương nói đầy lý lẽ. "Đương dân huyện ủy, ủy ban thành bình chúng tôi có rất nhiều việc không thể làm tốt, ví dụ như thúc các công ty sản xuất nông nghiệp, tôi cũng phải thừa nhận ở phương diện này không làm tốt. Nếu điểm này làm tốt cũng có thể có lợi cho việc thành lập hình thức sản xuất nông nghiệp, chúng tôi thật đa hy vọng thị ủy." vì ban, nhất là thị trưởng Cao. Ngài phụ trách mảng thu hút đầu tư, nghe nói ngài lúc ở Ninh Lăng đã có cách làm độc đáo và hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, ngài có thể chỉ đạo công việc thanh bình chúng tôi nhiều hơn, nghi biện pháp giúp chúng tôi để thanh bình chúng tôi có thể đột phá ở điểm này. Các đồng nhìn chăm chăm đối phương, phong cách của người này khá tương tự hắn, cực lực tranh cãi không ai ngại, đến cuối cùng còn quay kéo mình vào, nghi biện pháp giúp y để đúng là một vị lãnh đạo đủ tư cách. Lão Lâm Đầu năm tôi nhớ mình đã trao đổi ý kiến với huyện ủy, ủy ban Thanh Bình làm như thế nào phát triển nông nghiệp hiện tại. Thực hiện chuyển biến sản xuất nông nghiệp truyền thống sang hướng hiện đại cũng biết việc phải ra ngoài học tập kinh nghiệm. Ở điểm này các huyện ngoại thành An đô đều có đặc sắc, Lam Sơn cũng có điểm đáng tham khảo. Bên ngoài tỉnh càng có nhiều điểm hơn nữa. Tôi cũng đã nói chuyện với lãnh đạo huyện ủy Thanh Bình, ở điểm này phải dùng chính sách một cách linh hoạt. Bên ngân hàng nông nghiệp thì tôi có thể ra mặt nói giúp. Em bằng phát triển sản xuất nông nghiệp thì Thanh Bình hoàn toàn có thể làm lớn, nhưng theo những gì tôi thấy thì nó thật tôi rất không hài lòng. Các đồng cũng không vì Lâm Vũ Phương bị huyện không bình thường mà thay đổi thái độ của mình, đối với việc Thanh Bình vẫn kiên trì quan điểm của mình, không làm tốt công việc, sợ khó khăn và có tư tưởng bảo thủ, lãnh đạo phụ trách càng quy sự thất bại như trước mà không dám bung tay triển khai công việc. Ở điểm này Thanh Bình đã bỏ lỡ cơ hội và điều kiện tốt để phát triển. Đương nhiên điều này không thể hoàn toàn trách Lâm Vũ Phương. Y không phải bi thư chủ tịch huyện Cũng không phải lãnh đạo phụ trách Nhưng là phó chủ tịch thường trực Thì Y không phải có trách nhiệm nhất định Thị trường cao Làm hiệu phương rất có cá tính Chẳng quan năng lực cũng rõ ràng Người này có tính cách quật cường Nên không được lãnh đạo thích Y 36 tuổi lên làm phó chủ tịch thường trực Đến bây giờ đã là 6 năm Hà hà 6 năm vẫn không chịu thay đổi Quế Toàn Hiễu Theo cao đồng vào văn phòng rồi nói Tôi không có ý kiến với bản thân Lâm Hữu Phương. Chính xác mà nói, đó là người làm thật, mặc dù quan điểm chưa chắc đã chính xác nhưng ít nhất y dám tỏ thái độ của mình, không giống bộ số người vâng dạ được bỏ đó. Cuối cùng khi hỏi liên tim đủ lý do đồn đầy, tôi đây là có ý kiến về công việc của lãnh đạo chủ yếu Thanh Bình. Cao Đông nói thẳng, công việc trong năm qua của Thanh Bình không có gì đáng để nhắc tới. Đầu năm nay Cao Đông đã trao đổi với bí thư chủ tịch huyện Thanh Bình Để đề nghị Thanh Bình phải dựa vào tình hình thực tế của huyện mà trong điểm phát triển sản xuất nông nghiệp sinh thái và hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, không nên đổi theo mấy thứ xa vời. Nhưng huyện ủy, vị ban Thanh Bình lại không thèm để ý đến ý kiến của hắn. Tháng 8 thủy giá tổ chức hội nghị thu hút đầu tư, Thanh Bình cũng tốn nhiều tâm tư để tuyên truyền quảng cáo, đồng thời cũng không ngừng tiếp xúc với khách từ ngoài đến, hy vọng có thể thu hút các công ty đến, cũng đưa ra chính sách ưu đãi nhưng không có hiệu quả mấy nhưng Thanh Bình là ổ quà Hà Châu Thành, Bí thư viện ủy Thân Đức Vinh, chủ tịch Ninh Hoa Thái đều là cấp dưới trước đây của Hà Châu Thành. Cao Đông lần này tới khảo sát Thanh Bình thì cả hai người Thân Đức Vinh đều đang ngoài thu đầu tư, nhưng thái độ của Lâm Hữu Phương thì nhất định rất nhanh truyền tới tai bọn họ và Hà Châu Thành. Đêm nay Lâm Quế Tuần hữu có chút lo lắng. Hà Châu Thành và Cao Đông có quan hệ không tốt, đã không là bí mật. Phương án cải cách nhà máy cứ giới thay đổi. Hải Châu Thành mặc dù không tỏ rõ thái độ, nhưng ngài cũng biết Hải Châu Thành tức vì điều này. Bây giờ khi Cao Đông khảo sát công việc Thanh Bình, lại phía Bình huyện ủy, ủy ban Thanh Bình hơi không chú ý sẽ khiến bô tuấn lớn hơn nương, cho nên quyết toàn nhũ phải nhắc Cao Đông chú ý một chút. Thị trưởng Cao, tôi thật đã cảm thấy công việc của Thanh Bình không chênh lệch quá lớn với các huyện khác. Nó thật kinh tế các quận huyện Hoài Khánh phát triển không thăng bằng. Ngoài Hoài Châu cùng Quy Ninh, các huyện khác nhất là Lâm Giang, Vũ Xuyên, huyện Tĩnh, Thanh Bình đều rất không lạc quan. Mà thị giá chỉ gửi văn bản đối với công tác kinh tế của quận huyện, có thể nói ngay cả ý kiến chỉ đạo cũng không được chứng thực. Công tác ở quận huyện khá tàn mạn. Quế Toàn Hiếu bình tĩnh nói, cái này hơi khác so với Ninh Lăng trước đây. Thị ủy, ủy ban Ninh Lăng có sức ảnh hưởng và không chế quận huyện lớn hơn hoài khách nhiều, cũng có sự đốc thúc mạnh đối với kinh tế các quận huyện. Tôi cảm thấy hoàn cảnh trọng điểm đặt ở Hoài Châu, Khánh Châu cùng với Quy Ninh, khu khai phát còn đâu quên đi quy hoạch phát triển kinh tế của quận huyện khác. Điều này khiến cho kinh tế các quận huyện khác càng thêm chênh lệch. Sức ảnh hưởng và khống chế của thị xã đối với các quận huyện lớn chưa chắc đã là chuyện tốt. Các đồng chưa nói hết câu, quyết toàn hữu đã lắc đầu nói. Thị trưởng Cao, tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ngài. Sự không chế và sức ảnh hưởng lớn hay nhỏ Phải xem ở phương diện nào Nếu là tính tích cực Tổ chức cán bộ của các quận huyện tốt Thì thị xã hoàn toàn có thể thông qua chính sách Mà tiến hành chỉ đạo Nhưng nếu ngược lại thì tôi thấy Thị xã phải phát huy tác dụng quyết đoán Cần đôn đốc, trách khỏi thì phải làm Cần đẩy mạnh một cách ép buộc cũng phải làm Nếu không cứ tàn mát như vậy Thì Hoài Khánh không thể trở lại Cả đồng khẽ gật đầu Hắn biết ý trong lời nói của Quế Toàn Hiểu Quế Toàn Hiểu đến Hoài Khánh đã gần nửa năm đã theo án đến không ít quận huyện và ngành trên thị xã Cũng hiểu đó về tình hình phát triển kinh tế của Hoài Khánh. Hoài Khánh dù từ trụ cột sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp đều không kém, bằng giáo dục, xây dựng thành thị, phương tiện trụ cột đều hơn xa so với Ninh Lăng, nhưng Hoài Khánh thiếu một điểm rất quan trọng để phát triển nhanh đó là cán bộ thiếu chi tiến thủ. Cán bộ lãnh đạo Hoài Khánh làm cho cao đồng cảm thấy bọn nọng luôn có cảm giác ưu việt và tự thỏa mãn. Cao đồng có đó là sự trói buộc không làm cho Hoài Khánh phát triển được nó còn là trưởng ngại cho sự phát triển của Hoài Khánh, nếu không phá vỡ tâm tính này, không làm cho cán bộ tỉnh Đa tỉnh Hoài Khánh muốn quật khởi là không thể. Dù là Vũ Duyên, Lâm Giang hay là Khánh Châu, khu khai phát, các đồng đều thấy rõ cảm giác tự thỏa mãn của cán bộ. Vì thế các đồng đã trong nhiều trường hợp phải lên tiếng phê bình. Theo các đồng thấy thì lãnh đạo thị giác cũng ít nhiều có tâm trạng này. Hoài Khánh nếu muốn phát triển kinh tế nhanh thì chỉ dựa vào thút một vài hạng mục là không thể. Không tạo được cơ chế thường phạt rõ rằng Thì tư tưởng của cán bộ, lãnh đạo Hoài Khánh Sẽ không thể thay đổi về chất Mà nếu không làm được như vậy Thì mục tiêu mà thị ủy, ủy ban đặt ra Chính là ngôi nhà không có móng Nghe xong, cả đồng báo cáo Về cuộc khảo sát hơn nửa tháng qua Trần Anh Lộc sa sầm mặt lại Mà cả đồng cũng rất thẳng thắn Đưa ra quan điểm và cách nhìn của mình Trên thực tế Trần Anh Lộc cũng sớm cảm nhận được Tâm tính này của cán bộ Hoài Khánh Là rất phổ biến Bây giờ Cao Đông dùng hơn 2 tiếng nói về tình hình khảo sát và cách nhìn của mình cũng khiến Trần Anh Lộc kiên định với ý kiến đang nghĩ. Đồng chí Cao Đông, cậu nói suy nghĩ của mình xem. Trần Anh Lộc trầm thúc hút. Trước khi Cao Đông đi khảo sát về tình hình quy hoạch phát triển kinh tế các quận huyện, Trần Anh Lộc đã dặn Cao Đông muốn Cao Đông dẫn theo nhân viên của ngành kinh tế xâm nhập tìm hiểu xem trở ngại cho sự phát triển kinh tế của hoài cánh là gì, nhất là tìm được vấn đề chung trong đó mà cao đồng đã xác định được vấn đề chung đó là sự tự thỏa mãn của cán bộ lãnh đạo, tâm trạng này khiến cho con người có tính hưởng thụ và thấy đủ. Bí thư Trần muốn thay đổi tâm lý thích an nhàn này thì sợ rằng chỉ tổ chức mấy hội nghị, đưa mấy văn bản trách phạt là không đủ. Cao đồng nói: "Phải để người giỏi lên, người chịu khổ được ăn ngon." phải củng cố và bảo vệ người có trí tiến thủ, phải để những người xuất sắc tiến lên vị trí càng cao và quan trọng hơn, phải vừa hình thức lấy kinh nghiệm để phân công công việc, phân công cán bộ. Chính như vậy mới có thể chính thức thành lập một không khí khích lệ cán bộ vui đấu làm tốt công việc, thành lập một hệ thống ước định cán bộ, hơn nữa còn phải thực hiện một cách chính xác. Mỗi lần nói chuyện với Cao Đông, Trần Anh Lộc đều cảm thấy quan điểm của Cao Đông rất đáng sợ, cũng khó trách Nếu không Cao Đông dựa vào gì mà 28 tuổi đã thành thương vụ thị ủy ninh lăng, 29 tuổi đã thành phó thị trưởng thương trực hoài khánh. Dù Cao Đông có lai lịch lớn, nhưng nếu không có năng lực thực sự thì không thể đi nhanh như vậy. Trần Anh Lộc mới đầu chỉ cảm thấy tác phong làm việc và con đường làm kinh tế của Cao Đông khá tốt. Nhưng theo thời gian, ý cảm thấy năng lực công tác và trí tuệ chính trị của Cao Đông vượt xa so với người ngoài vẫn nghĩ. Một năm qua, Cao Đông đã tạo dựng được uy tín khá lớn ở cơ quan thị xã. Đây một phần do mọi người cảm thấy chút dựa thân bí của Cao Đông gây ra, nhưng theo Trần Anh Lộc thấy nguyên nhân chính là thân thức đột xuất của Cao Đông trong công tác thu hồi nợ và cải cách nhà máy cơ giới. Tập đoàn Dao Hoa đã chính thức bị điều tra, nguyên nhân là do vụ án buôn lậu kia đã dính dáng tới tập đoàn Dao Hoa. Tập đoàn Dao Hoa bị nghi ngờ buôn lậu ô tô, bị phó tổng giám đốc đến Hoài Khánh đàm phán mua nhà máy cơ giới đã bị viện kiểm sát bắt. Tin này làm cho Hoài Khánh đổ mồ hôi. Những người tán thành tập đoàn giao hòa mua lại nhà máy cơ giới đều thầm kêu may mắn Nếu không phải cao đông mạnh mẽ ngăn cản, kiên quyết không thỏa hiệp mà để tập đoàn giao hòa vào mua nhà máy cơ giới Thì không chừng chỉ trong 2-3 tháng nhà máy cơ giới sẽ biến thành một cái xác không Nếu như vậy thì thị ủy, Ủy ban Hoài Khánh sẽ là một tội nhân muôn đời Chịu khổ ăn ngon, giỏi thì lên Trần Anh Lộc lặng lẽ suy nghĩ quan điểm này của cao đông Người cả ngày ngồi uống trà, đọc báo, nếu không xe lên, nếu không xe lên xe chạy xuống xã, thị trấn xem một vòng, chỉ trò tay chân, hiện tượng này không thiếu ở Hoài Khánh. Chưa hết giờ đã gọi bạn bè đi uống rượu, có người thậm chí trong giờ đi làm còn đóng cửa, mấy người hẹn nhau lặng lẽ rời đi và sang bên quán ngồi. Ủy ban kiểm loại đã nhận được phản ánh vấn đề này rất nhiều. Trong hội nghị trình đốn tác phong làm việc của thị xã, chủ trì hội nghị là phó bí thư thị ủy Đàm Đập Phong. Đàm Lộc Phong, đầu tiên tuyên bố bổ nhiệm Đặng Nhật Khiên làm Thư vụ thị ủy Hoài Khánh. Do đó, Thư vụ thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Ân Cảnh Tùng báo cáo về hoạt động chỉnh đốn tác phong làm việc của cán bộ toàn thị xã trong 3 tháng. Sau đó, Phó Bí thư thị ủy, Thị trưởng Hà Châu Thành và Bí thư thị ủy Trần Danh Lộc phát biểu. Không hãm quyết tâm là không được, đây là quan điểm chung của Cao Đông và Trần Danh Lộc. Hà Châu Thành cũng đồng ý với quan điểm này. Hơn nữa, Đàm Lộc Phong và Ân Cảnh Tùng đều cùng cảm thấy Đình dân mà quan cán bộ hoài canh là rất nghiêm trọng, rất cần thiết chỉnh đốn. Ở vấn đề này thị ủy nhất trí cao độ chứ từng có. Trong qua Trần Anh Lộc cũng yêu cầu anh Thành Tùng, Ủy ban kỷ luật phải ngăn tuyệt đối bệnh hình thức trong hoạt động chỉnh đốn tác phong làm việc này, thực hiện báo cáo hàng tuần. Hơn nữa Ủy ban kỷ luật thị ủy phải căn cứ vào công tác thực tế của Ủy ban kỷ luật các quận huyện tiến hành giám sát công tác của các quận huyện, cũng cần phê bình những người chỉ muốn làm cho qua. Cao Đông đang ngủ thì nhận được điện. Buổi chiều, Phó tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị đến Thanh Bình khảo sát trồng cam quốc. Đây là do Cao Đông mời tập đoàn Trần Thị tới, hơn nữa còn mời một vị phó giám đốc của ngân hàng phát triển nông nghiệp tỉnh đi cùng. Phó tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thị là Trần Tượng Sơn, thông qua hợp tác của Hoa Lâm, Trần Tượng Sơn đã tạo được quan hệ cá nhân tốt đẹp với Cao Đông. Khi Cao Đông đều từ Hoa Lâm lên Tây Giang, hai chú cháu Trần Tượng Sơn cũng bày tiệc tiễn Cao Đông hơn nữa bọn nọ chỉ cần lên ninh lăng là đến chốt cao đồng trời bây giờ quy mô của tập đoàn hoa lâm đã mở rộng gấp đôi còn mở rộng sang huyện bồng sơn tân châu điều này làm nhật báo tân châu bình luận hoa lâm sâm chiếm bồng sơn bồng sơn là người làm thuê cho hoa lâm sản phẩm của tập đoàn trần thị xuất khẩu chính sang đông nam á cùng hồng kông nhưng do cao đồng không ngừng nhắc nhở khiến tập đoàn trần thị cũng tích cực khai thác thị trường âu mỹ và trung đông mặc dù khủng hoảng kinh tế châu á khiến tập đoàn trần thị bị thương nặng Nhưng bởi vì chức đó đã mở được thị trường Âu Mỹ nên cũng may mắn hơn nhiều so với những người cùng ngành. Bởi vì như vậy nên Trần Tượng Sơn rất cảm ơn Cao Đông, lần này Cao Đông mới tới Hoài Khánh khảo sát, mặc dù tập đoàn Trần Thị đang trong giai đoạn hồi phục, không có ý định xây dựng thêm nhà máy, nhưng ý vấn nhận lời ngay, đương nhiên đến khảo sát không có nghĩa lập tức đầu tư xây dựng nhà máy. Mấy câu đơn giản làm Cao Đông mất hết cơn buồn ngủ, công ty hóa chất kim loại đặc biệt huyện Cổ Lâu Nổ Có ban bị gặp nạn, năm người mất tích. Điện thoại do phòng trực ban ủy ban thị xã gọi tới, tuần này do Cao Đông trực ban, y tế phòng trực ban báo cáo với hắn đầu tiên. Đã báo cáo với bí thư Trần cùng thị trưởng Hà chưa? Bí thư Trần còn đang họp trên tỉnh, bí thư bảo tôi báo cáo với ngài và thị trưởng Hà, thị trưởng Hà ở Thanh Bình chưa về, mời ngài đến xử lý trước. Cán bộ trực ban có chút khẩn trương. Ừm, tôi biết rồi, lãnh đạo huyện Cổ Lâu đã đến hiện trường chưa? Cao Đông mặc quần áo mưa cửa đi ra Chủ tịch Cao huyện Cổ Lâu Đã đến hiện trường Đang tổ chức chữa cháy Lực lượng công an đang toàn lực cứu viện Số điện thoại là Công ty hóa chất kim loại Đặc biệt là công ty trụ cột của huyện Cổ Lâu Đây là một công ty nộp thuế rất lớn cho huyện Cổ Lâu Cao Đông thâm trừ một câu Rồi lắc đầu gọi điện cho lái xe Huyện Cổ Lâu cách nội thành Hoài Khánh 42 km Đường đi khá tốt nên Cao Đông chỉ mất 40 phút Là tới được hiện trường Mùi hóa chất gay mũi làm người ta không thể hít thở, cả đông trực tiếp đi vào trong, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, hai xe cấp cứu dừng ở ven đường, mấy bác sĩ y tá mặc áo trắng có lẽ cầm tên hóa chất gây hại cho sức khỏe nên đều đứng bên ngoài quan sát. Hiện trường rất hỗn loạn, xe phòng cháy của huyện đang cố dập lửa, xe cứu hỏa của cục công an thị xã cũng đã đến ngay sau khi cao đồng tới. Lão Đỗ, tình hình thế nào rồi? Cao đồng lấy khẩu trang đeo chín mũi dù không biết nó có tác dụng hay không. Bí thư huyện ủy Đỗ Đạo Hữu mặt xanh mét nói: Tình hình không tốt. Bây giờ bốn người chết, ba người bị thương nặng, ba người mất tích. Khả năng còn sống sót là rất nhỏ. Chủ yếu do bồn hóa chất nổ gây ra sự cố. Bây giờ ngọn lửa về cơ bản đã được khống chế. Vì đề phòng đổ và ô nhiễm diễn ra nên tôi yêu cầu các hộ dân xung quanh năm trăm sơ tán. Ờ, tâm trạng của dân chúng sùng gành Và nhân viên công ty thế nào Khâu Trạch Danh và Cao Thượng Lâm đâu Chủ tịch Cao còn ở đằng trước Lão Khâu lập tức sẽ tới Công an và chưa chay đã tới Bên bảo vệ môi trường Và bảo đảm an toàn lao động đã tới chưa Đỗ Đạo Hiểu thấy Cao Đồng không hỏi tới Khâu Trạch Dân liền khác thời gian một tiếng Các ngành chức năng của huyện đã tới Trường Phòng Chu và Trường Phòng Lưu Đã gọi điện với Lão Cao Bọn họ đang trên đường tới Ờ, khâu trạch danh sao bây giờ còn chưa tới? Trong huyện còn có lãnh đạo nào? Cả đồng quay lại câu hỏi vừa rồi. Lão Đỗ, Lão Cao, nếu bởi trước chỉ huy cứu viện thì để y phụ trách toàn toàn quyền việc này. Cục chứng lý của công an cũng đã tới, y ở phía sau tôi. Bên này giao cho Lão Lý và Lão Cao phụ trách. Tình hình nhân viên nhà máy và dân chúng xung quanh thế nào rồi? Nhân viên nhà máy khá ổn định, nhưng dân chúng xung quanh có không ít người kêu mình hít phải khí độc. Bây giờ thấy rất khó chịu nhưng không có phản ứng cụ thể cho nên... Đỗ Đạo Hữu chưa nói xong, cả đồng đã cắt ngang. Bây giờ còn sau so đó mới việc đo ương Lập tức thông báo bệnh viện huyện yêu cầu tất cả bác sĩ vào vị trí. Quân chúng thấy không khỏe có thể đến bệnh viện khám. Hơn nữa phải tổ chức nhân viên, ủy ban huyện kiên nhẫn giải thích, đảm bảo tính mạng và sức khỏe của quân chúng. Tôi lập tức bố trí Chủ tịch Đinh đi phụ trách việc này. Đỗ Đạo Hữu gật đầu nói. Quần chúng xung quanh yêu cầu bọn họ rời đao khỏi đây ít nhất 1 km để phòng có chuyện xảy ra. Cả đồng thấy Đỗ Đạo Hiếu lập tức đi bố trí nên yên tâm đôi chút. Bộ nổ hóa chất mang tới mùi rất khó ngửi. Nhưng bây giờ thoạt nhìn số bộn hóa chất nổ không lớn. Trần Anh Lộc và Hà Chú Thành đến 2h30 và 3 giờ sáng thì tới vụ cháy đã được dập tắt. Lúc này chỉ còn khói bụi và mùi hóa chất khó ngửi. Nhân viên chữa cháy đang dùng nước vẩy đa cấp đôi Đồng chí Cao Đông tình hình thế nào rồi? Hà Chú Thành đến nơi mặt mày cũng tái mét lại. sẽ đáp chuyện lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đối với y một thị trưởng. Bốn người chết còn có hai người rất nguy hiểm. Phải xem tình hình cấp cứu. Ngọn lửa đã được dập tắt. Bên phòng cháy đang xử lý tốt. Cao Đông thở dài nói. Bí thư Trần cũng ở bên trong mời ngại vào. Hà Chú Thành gật đầu. Trần Đánh Lộc thấy Hà Chú Thành và Cao Đông đi vào. Nhưng mặt mũi cũng không dễ nhìn. Đỗ Đạo Hiễu lúc này đang cúi đầu đất thấp dưới ánh mắt đầy tức giận của Bí Thư Thị ủy. Khâu trạch danh đến bây giờ sao không tới. gọi điện thoại di động thì tắt máy. gọi về nhà không ai nghe. Ngay cả điện thoại của lái xe cũng không nghe. Đỗ Đạo Hiễu. Chủ tịch cổ lâu nếu mất tích thì anh thấy sao? Trần Anh Lộc nói với giọng châm trọc. Làm Đỗ Đạo Hiễu càng cúi đầu thấp hơn. Bí Thư Trần. Chiều nay Lao Khâu vẫn còn ở đây. Tôi đoán là điện thoại di động hết điện nên tự tắt. Ồ oh, đỗ đạo hữu tài chính cổ lâu chẳng lẽ nghèo như vậy sao Ngay cả mua thêm một cục pin cũng không mua được sao Tuần này do khâu trạch dân trực ban Chẳng lẽ nói lãnh đạo trực ban có thể tắt máy mà ngủ à Trần Anh Lộc nói mặc dù không sắc bén Nhưng lại làm đỗ đạo hiếu run lên Đỗ đạo hiếu hiểu đôi chút về tính cách của bí thư trần Nếu như bí thư trần mà mắng ai thì con có cửa sống Nhưng nếu nói với giọng châm biếm như vậy thì anh coi như xong đời Trần Anh Lộc thở dài một tiếng Chuyên thông tỉnh đã tới làm phỏng vấn, nhưng chủ tịch huyện Cồ Lâu Khâu Trạch Dân lại không thấy đâu. Chuyên khảo có thể nhịn, những chuyện này sao có thể nhịn. Ân Cảnh Tùng đến nơi thì Trần Anh Lộc, Hà Châu Thành và Cao Đông với cơ bản đã có ý kiến thống nhất, đó chính là bây giờ khi toàn thị giá đang chỉnh đốn tác phong làm việc mà Khâu Trạch Dân làm chủ tịch huyện lại không làm tròn nhiệm vụ, như vậy không thể tiếp tục làm chủ tịch huyện. Nhưng cân nhắc tới tình hình đặc biệt Nếu như để chuyện lộ ra sẽ ảnh hưởng xấu tới hình tượng của Hoài Khánh Cho nên ba người đồng ý để khâu trạch dân Chủ động xin từ chức do nhà máy hóa chất kim loại nổ mạnh Chẳng qua vị phó chủ tịch phụ trách mảng này nhất định sẽ bị cách chức Mặc dù chuyện chưa điều tra rõ ràng nguyên nhân Nhưng căn cứ theo hiện trường mà phân tích thì Có lẽ do cách sử dụng không đúng Nên gây nổ bồn hóa chất dẫn tới chết người và tổn thất về tài sản Trên thực tế việc này không có quan hệ quá lớn với lãnh đạo chủ yếu của cổ lâu Trần Anh Lộc có chút khó giữ Lữ Thu Thần tìm tới y Hy vọng khi xử lý chuyện của Khâu Trạch Dân tha lòng đôi chút Trần Anh Lộc đất tức giận và mắng cho Lữ Thu Thần một trận Trần Anh Lộc biết Khâu Trạch Dân nhất định không thích hợp Làm Chủ tịch huyện cổ lâu nữa Nhưng sau khi Khâu Trạch Dân Từ chức sẽ đều tới vị trí nào Là đáng phải suy nghĩ Cả Đông và Hà Châu Thành Có vẻ đều rất khó chịu với biểu hiện của Khâu Trạch Dân Lúc ấy khi ba người bàn thì hai người Hà Chiếu Thành và Trần Anh Lộc chủ trương cách chức, sau đó cân nhắc nên cách chức Chủ tịch huyện thì Phó Chủ tịch phụ trách cũng sẽ bị cách chức. Làm khâu trạch dân, tự viết đơn từ chức là biện pháp tốt nhất mà Phó Chủ tịch phụ trách Cao Thượng Lâm đã bị đình chỉ công tác. Vấn đề của nhà máy kia là rất nhiều, không chú ý an toàn lao động, quản lý hình thức, đủ loại nguyên nhân khiến nhà máy thành một quả bom mà phòng giám sát an toàn lao động cổ lâu trước đó khi kiểm tra nhà máy cũng phát hiện ra vấn đề này và đã ra văn bản yêu cầu sửa chữa. nhưng phòng không giám sát sao, sao khiến nhà máy bị nổ, bị trường phòng và phó trưởng phòng phụ trách của phòng này cũng bị cách chức. chuyện bây giờ chính là bố trí khâu chặt dân vào đâu. nếu theo suy nghĩ của trần anh lộc thì nhất định sẽ vứt khâu chặt dân và một ngành nào đó trên thị xã làm chức phó cũng là đối tốt. nhưng lữ thu thần tìm thấy mình nhất định không đơn giản là chức phó của ngành nào đó. Chính vì như vậy mới làm Trần Anh Lộc cảm thấy có chút khó xử. Cục trưởng Cục Văn hóa hay là Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Hà Châu Thành và Cao Đông sẽ nghĩ như thế nào? Bên Hà Châu Thành thì Trần Anh Lộc không quá quan tâm, nhưng Cao Đông thấy như thế nào thì y phải suy nghĩ. Cũng giống như Lũ Thu Thần, Trần Anh Lộc coi Cao Đông là cánh tay quan trọng nhất giúp mình trong công việc, nhất là công việc bên chính quyền không thể không có Cao Đông. Nếu để Cao Đông cho rằng mình xử lý người không nhất quán hoặc cố ý đồ gì thì sẽ không hay. Có lẽ cần trao đổi với Cao Đông, nhưng không phải do mình đa mặn. Cao Đông nhận được lời mời của Lữ Thu Thần thì có chút giật mình. Hắn biết Lữ Thu Thần là thân tín của Trần Anh Lộc, quan hệ giữa hắn và Trần Anh Lộc cũng khá tốt. Nó ra hai người trên cùng con thuyền, chẳng qua Cao Đông không thích quan hệ với Lữ Thu Thần. Không phải Cao Đông thích ta vẻ ta đây hoặc khinh thường quan hệ với ai. Mà là cao đông cảm thấy Lữ Thu Thần quá độc, cao hoài khánh chỉ nghe mỗi Trần Anh Lộc, những người khác dù là Đàm Lập Phong hay Hà Chú Thành thì Lữ Thu Thần đều không nể mặt. Chẳng qua mỗi người này rất thính, hơn nữa rất biết lĩnh hội tâm tư của Trần Anh Lộc, ở rất nhiều chuyện Trần Anh Lộc chỉ hơi ám gì là xử lý tốt, hơn nữa người này cũng có thủ đoạn. Cao đông và Lữ Thu Thần vẫn luôn duy trì khoảng cách với nhau. Hơn nữa còn có vị trưởng ban thư ký thị ủy tiêu triều đứng giữa khiến ba người được gọi là tam giác ở Hoài Khánh. Ngay cả cao đồng cũng phải thừa nhận Trần Anh Lộc giỏi trong nghệ thuật không chế. Trưởng bàn Lữ, tôi mời anh một chén. Tôi tới Hoài Khánh một năm mà chưa được ngồi riêng với trưởng bàn Lữ lần nào. Bây giờ được trưởng bàn Lữ mời làm tôi rất cảm kích. Cao đồng dưa chén lên nói. Lữ Thu Thần xuất thân là giáo viên khoa trung văn Trước đây làm mở trường nhất Trung Hoài Khánh. Sau đó đều tới ban tuyên giáo thị ủy Cuối cùng từng bước lên làm trường ban tổ chức cán bộ thị ủy Thị trường cao khách khí đòi Anh đến hoài khách gặp nhiều chuyện khó giải quyết như vậy Tôi thấy anh từ đầu năm đến giờ chưa lúc nào được an nhàn Bắt đầu từ việc thu hồi nợ Việc khó giải quyết này cũng được anh làm tốt Tôi thấy Bí Thư Trần cùng thị trường hà Cũng nên cho anh được nghỉ ngơi một chút Lữ thu thần người cao Hai má hơi lõm, mắt sắc bén Ấn tượng đầu tiên khi đánh giá lữ thu thần Chính là tính cách kiên định Một khi quyết định việc gì là rất khó thay đổi Cả đồng vẫn suy nghĩ xem Tại sao Lữ Thu Thần lại mời mình ăn cơm Hắn bốn nghĩ Ban tổ chức cán bộ Có phải làm có việc gì Hoặc thủ tục gì cần ủy ban ủng hộ Nhưng hắn nghĩ Với tính cách của Lữ Thu Thần Sẽ không cần làm như vậy Giao cho một phó trưởng ban Sang nói chuyện với ủy ban là được Trưởng ban Lữ Tôi cũng nghĩ như vậy Nhưng lãnh đạo lại suy nghĩ cho sức khỏe của tôi Muốn tôi quý trọng cơ thể Không nên trinh vặt mãi Cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho nên để tôi ở Hoài Khánh Tiếp tục làm việc Cao Đông cười nói Lữ Thu Thần nghe Cao Đông nói như vậy Không gọi nở nụ cười Tâm trạng cũng vui vẻ hơn Cao Đông này là người trẻ tuổi có tính cách sảng khoái Cũng không bỏng bo như mình nghĩ Đương nhiên đây chỉ là bề ngoài Còn phải xem tiếp Đề tài của hai người rất nhanh chuyển về việc của Hoài Khánh Công tác chỉnh đốn tác phong làm việc Đang diễn ra gấp rút Do mấy lãnh đạo chủ yếu của thị ủy Đốc Thúc Các quận huyện rốt cuộc đã khởi động. Trấn Thanh Lộc đã phê bình ban tuyên giáo, phê bình bọn họ không dám lộ ra vấn đề tác phong làm việc của quận, huyện với truyền thông. Ý cũng yêu cầu ủy ban kỷ luật cùng ban tuyên giáo phải nghiêm điều tra các quận huyện, phát hiện bất cứ tình hình gì đều phải đưa ra ánh sáng. Đương nhiên lời này tuy nhơ bệnh nhưng cũng đủ để chứng minh quyết tâm của thị ủy, ủy ban trong công tác lần này. Mời chén rượu vào bụng, hai người nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Lữ Thuần Thần biết Cao Đông nhất định đang có hiểu, sao mình lại mời hắn tới? Y đang tìm cơ hội thích hợp để nói ra mục đích của mình. Nói thật, y bây giờ cảm thấy Trần Anh Lộc đã quá mềm yếu, mặc kệ lai lịch Cao Đông như thế nào, nhưng hắn bây giờ là một thương vụ của Hoài Khánh. Hắn mặc dù làm phó thị trưởng thường trực đã thay Trần Anh Lộc xử lý tốt vài việc, nhưng đây là do Trần Anh Lộc cố gắng ủng hộ. Nếu không, hắn thực sự nghĩ Hà Chiếu Tành để mặc cho làm gì thì làm sao? Khâu chặt dần. Tối qua đúng là uống nhiều Máy hết pin nên không biết được Sáng hôm sau phát hiện ra Thì tình hình đã không thể giải quyết Trên thị xã đã thống nhất đề Khâu Trạch Dân viết đơn tự chức Đương nhiên danh dĩa do cổ lâu Sẽ đã sự cố lớn Khâu Trạch Dân tốn bao tâm huyết Mới có thể lên được bước này Khâu Trạch Dân từ phó trưởng phòng nông nghiệp Tiến dần lên đâu có dễ Chỉ vì uống bữa rượu rồi mất chức Nếu theo ý kiến của thị xã Thì Khâu Trạch Dân nhất định bị bỏ so đến cuối đời Lữ Thu Thần rất kiên nhẫn nói đủ chuyện ngoài lề, người này giỏi nói chuyện, dù đề tài nào cũng thể nói chi tiết làm cao đồng khắp phục. Lão Khâu đúng là không dễ dàng, khi tôi quan y thì y còn làm phó chủ tịch huyện tỉnh, tỉnh hình huyện tỉnh thì thị trưởng cao cũng hiểu đó, điều kiện rất khó khăn, nhất là mấy năm trước, lão Khâu phụ trách mảng nông nghiệp của huyện tỉnh, công tác sản xuất nông nghiệp của huyện tỉnh có được như hôm nay cũng là một phần công lao của lão Khâu. Lữ Thu Thần bùi ngùi nói: Cao Đông cười cười không nói gì, hắn bưng chén lên nhấp một ngụm. Lữ Thu Thần đã lộ ý đồ, trong qua Cao Đông vẫn muốn nghe xem người này nói gì, chẳng lẽ nói y muốn lật đổ quyền quyết định của thị xã để khâu chạch dân tiếp tục làm chủ tịch cổ lâu. Tôi nhớ lúc đó mình còn làm phó trưởng ban tuyên giáo đã dẫn đại truyền hình xuống phòng vấn công tác thị lợi vụ đông dân của huyện tỉnh. Lao Khâu đang dẫn một đám người ở trên đê làm việc này cả tháng. Ha ha, Phó chủ tịch huyện Thị trường cao có nghĩ tới là có thể tại cung trường một tháng Trong đó về nhà chỉ một hai lần thì người bình thường có thể làm được sao Nói thật tôi rất cảm động Lúc trước tôi từng đằng người này diễn trò Nhưng sau đó từ nhiều mặt mới biết đúng là như vậy Lão Khâu tiến từng bước từ cơ sở lên đúng là không dễ Cả đông thản nhiên nói Lữ Thu Thần nói đúng 8 năm trước Khâu Trạch Dân là người vô đầu làm việc Trong qua đó là 8 năm trước Khâu trạch dân làm chủ tịch huyện Đã không còn là khâu trạch dân Làm phó chủ tịch huyện trước đây Thế cao đồng gật đầu Lữ thu thần khẽ thở vào nhẹ nhõm Nhưng điều này làm y có chút tức giận là Sao mình lại phải chú ý thái độ của đối phương Thị trường cao Công tác cơ sở không dễ làm Chúng ta phải thông cảm nỗi khó sự của cấp dưới Làm một chủ tịch huyện thì phải ứng phó về nhiều mặt. Khi đi tiếp khách ở ngoài thì sao không uống chứ Lữ thu thần thở dài nói Thị trường cao Anh lúc ở bên Ninh Lăng cũng đã từng làm chủ tịch huyện. đương nhiên cũng hiểu việc này. Bây giờ anh phụ trách thu hút đầu tư thì anh muốn được cấp trên ủng hộ về chính sách và tài chính thì sao không đi tiếp khách cho được. nếu không gặp phải việc này đúng là quá đen. Cả đồng cười lạnh trong lòng. Hắn không nói gì mà lặng lặng lắng nghe đối phương nói chuyện. Lữ tu Thần nói đúng. Khâu Trạch Dân khi viết bản kiểm điểm gửi cho Ủy ban kỷ luật Thị ủy đã nói tối hôm đó. Tiếp một vị trưởng phòng ngân hàng nông nghiệp tỉnh, một vị phó giám đốc ngân hàng nông nghiệp thị xã cùng với mấy vị phó tránh văn phòng uống rượu, uống hơi nhiều, máy cũng hết pin nên không chú ý. Chẳng qua đất không hợp lúc đó là khâu trạch dân, lúc ăn tối ở Sơn Trang Nhăn Hồ, quận khánh Châu, mà lúc ấy đường lang phong lại đang chiều đái khách, nên gặp khâu trạch dân cùng mấy người bạn và câu lạc bộ giải trí ở đây. Bên bên đêm xuống, khâu chạch dân đi đâu thì ít nhất đường lăng phong tiễn khách vẫn thấy Sen Santana của khâu chạch dân đâu ở trước cửa câu lạc bộ giải trí, mặc dù biển số xe bị che nhưng vị trí lúc vào đâu có đổi. Cả đằng bây giờ muốn biết Lữ Thu Thần định nói gì nữa. Trừng mắt nữ, lão khâu đúng là hư đền, nhưng ai bảo anh ta gặp việc này cơ chứ? Bây giờ trong huyện nhiều người chú ý tới việc này như vậy thì ra lại đang đẩy mạnh công tác chỉnh đốn tác phong làm việc thì nếu không có hành động sẽ ăn nói ra sao với mọi người. Cao Đông cười nói, tôi cảm thấy lão Cao đã bị cách chức, lão Khâu bị ghi kỷ luật đảng lâu được rồi, dù sao chỉ làm chuyện về an toàn lao động, lão Khâu dù tới hiện trường cũng không thể hóa giải được sự cố mà. Lữ Thu Thịnh cảm thấy thái độ Cao Đông không kiên quyết, nên cá động tâm và nghĩ có thể giúp được lão Khâu. Cao Đông mở to mắt, hắn không biết đối phương nhắc chuyện này với mình có tác dụng gì. Trương Lễ mình muốn tỏ thái độ than cho Khâu Trạch Dân. Xử lý cán bộ khương bại công việc của phó thị trưởng thường trực, điều này cần hỏi Ân Cảnh Tùng cùng đảm lập phong bí đúng. Trương Văn Nữ không thể nói như vậy, Khâu Trạch Dân là chủ tịch huyện, lúc ấy lại là lãnh đạo trực ban, chuyện giải đa, các lãnh đạo huyện khác đều có mặt chỉ huy cứu viện, chủ tịch huyện không có thì lãnh đạo huyện sẽ thế như thế nào? Với công tác trình đốn tác phong ở Cổ Lâu trong vài châu hè sao? Lữ Thu Thần nhíu mày, Y cũng đoán được Cao Đông không dễ nói chuyện. Nếu không Trần Anh Lộc cũng không trầm ngâm mà không tỏ thái độ như vậy. Cuối cùng chỉ nói chuyện với giọng úp mở. Nhưng vừa nãy nói chuyện khá hợp lý với Cao Đông. Mình cũng cảm thấy quan điểm mình nói sẽ khiến Cao Đông tán đồng. Nhưng thật không ngờ khi nói vào việc chính thì thái độ của Cao Đông lại trở nên cứng đắn. Thị trường cao, khâu trạch dân đúng là sai nhưng tôi thấy lỗi của Y chính là không kịp thời tới hiện trường. Cũng không phải làm có trách nhiệm với sự cố kia. Vấn đề của nhà máy hóa chất kim loại khiến cho phó chủ tịch huyện phụ trách và lãnh đạo ngành chuyên môn bị cách chức. những ý là chủ tịch huyện có trách nhiệm đến mức nào thì tôi không dám sơ sót đưa ra ý kiến. Lữ Thu Thần là người có năng lực. Dù cho ý kiến của Trần Anh Lộc nếu không phù hợp với ý của y thì y cũng phải cãi lại một phen. Mặc dù có chút vẫn phục tùng nhưng vẫn phải cãi. Cao Đồng chẳng qua chỉ là một phó thị trường thường trực. Theo Lữ Thu Thần thấy thì vấn đề xử lý Phân công cán bộ thì cao đông không có mấy quyền lên tiếng Mà kệ hắn là thường trực hay không Thì trong thị ủy Hắn chỉ là một thường vụ bình thường Y không kịp thời chạy tới hiện trường Từ góc nhìn nhỏ thì đó là hành vi thất trách Nhưng nếu đứng từ góc độ trình đốn tác phong Đang diễn ra Thì đó là hành vi không thể tha thứ Thân là lãnh đạo trực ban mà lại đi uống rượu Điện thoại di động thì tắt Xảy ra chuyện lớn như vậy mà không tới hiện trường Đây là vấn đề cơ bản nhất của một cán bộ Nếu điểm này không làm được thì tôi thấy Đó không phải chủ tịch huyện đủ tư cách Cao Đông nếu đã nói Thì sẽ không ngần ngại gì Lữ Thu Thần nếu được Trần Anh Lộc ủng hộ Thì đã không đến nói chuyện với hắn Chỉ sợ thái độ của Trần Anh Lộc còn chưa rõ Cho nên Lữ Thu Thần mới tìm mình mà mong có đột phá Giọng điệu bình tĩnh Nhưng cứng đắn của Cao Đông Làm Lữ Thu Thần không biết nói gì Trong lòng y cũng có chút tức giận Thằng Cao Đông xem ra dầu mỡ không vào Bảo sao Trần Anh Lộc cũng phải e ngại Thị trường cao Một cán bộ trưởng thành là không dễ Chúng ta không thể vì đối phương sơ sẩy một lần Mà đánh chết người ta được Người không phải thánh nhân Chủ tịch Mao không phải nói chỉ bệnh cứu người sao Xem một cán bộ phạm sai lầm Thì phải phân tích tính chất của sai lầm đó Có phải là tội không thể tha thứ hay không Mục đích chỉnh đốn tác phong cán bộ là gì Là vì Thuận tiện đẩy mạnh công việc Nhưng nếu sơ suốt cắt đứt vận mệnh Tiền đồ của một cán bộ thì tôi thấy không ổn Lữ Tu Tần cũng nhìn cơn tức giận trong lòng, cố gắng dùng giọng thân thiện để nói ra quan điểm của mình. Y thậm chí nghi ngờ cao đông có phải cô thành kiến với khâu trách dân hay không, nếu không trách làm hại người không lợi mình này, sau này cứ cú chấp làm như vậy. Trưởng ban nữ nhìn một việc không chỉ là xem chuyện đó có nguy hại hay không, mà muốn xem ảnh hưởng mà nó mang tới. Anh cảm thấy khi công tác trình đốn tác phòng diễn đàn nhanh và mạnh như bây giờ, một chủ tịch huyện tạo thành ảnh hưởng lớn như thế thì làm việc nhẹ sao? Tôi chỉ có thể nói không trách dân, không coi trọng công tác này vào đâu. Từ kiềm điểm của y thì tôi thấy đều đổ lỗi trong nguyên nhân khách quan, không thấy thái độ của y nhận thức mình sai. Hơn nữa thị ủy đã có ý kiến rõ ràng trong việc này. Trường văn lữ, không phải hai chúng ta thảo luận sẽ thay đổi được quyết định của thị ủy mà. Cả đồng nói nhẹ nhàng nhưng cứng đắn khiến lữ thu thần cảm thấy mình đối mặt với tấm sắt được bọc bông, đánh vào đó chỉ bị đau tay nhưng không làm gì được. Thị trưởng cao Có lẽ Khâu Trạch Dân Không thích hợp ở lại cổ lâu Nhưng một cán bộ như vậy cứ bị mất hết tiền đồ Cũng không phải biện pháp Không thể vì anh ta phạm sai lầm một lần Rồi hoàn toàn chối bỏ Lữ Thu Thần nói như vậy làm Cao Đông có chút cảnh giác Người này đúng là khá cứng đắng Nói chuyện đến nước này mà còn không từ bỏ ý đồ Không biết Khâu Trạch Dân và Lữ Thu Thần Có quan hệ gì nữa trưởng Ban Lữ Thì ra chỉ yêu cầu Khâu Trạch Dân từ chức mà thôi Đừng nhận xe phân công công việc khác nhưng xảy ra chuyện như vậy thì bây giờ chỉ sợ không thể lập tức phân công cho y ít nhất phải để y tự kiểm điểm mình. Ờ, đương nhiên đây là chuyện của trưởng ban lữ và bí thư đảng tôi chỉ là thuận miệng nói thôi. Cao đông cười nói. Lữ tu thần nhìn trăm trăm cao đông xem ra cao đông này quyết tâm đầy khâu chặt dân vào chỗ chết bên ngoài nói là chuyện do mình và đàm lập phong cân nhắc nhưng không hề vòng vo tỏ thái độ. Trần Anh Lộc tôn trọng ý kiến của Cao Đông, hơn nữa trước đó đã có kết luận, hắn mà không đổi giọng thì chỉ sợ Trần Anh Lộc sẽ không đồng ý với mình. Không khí trở nên rất cứng nhắc, Cao Đông cũng nhận thấy thế nên rót rượu cho Lữ Thu Thần. "Trừng ban nữ, việc này để đến khi đi làm rồi nói tiếp, hay anh em ta không mấy khi có thể ngồi với nhau, hôm nay phải uống thật vui." Lữ Thu Thần lạnh lùng nhìn tên luôn ra vẻ cung kính với mình. Câu này làm cho quan hệ của hai người một lần nữa kéo lại trước bữa ăn. bầu không khí mình khổ công tạo ra đã mất sạch. Trần ánh lộc ám chỉ mình là người này, giờ mỡ không vào xem ra là đúng. Muốn Cao Đông thay đổi thái độ là không dễ. Chẳng qua Lữ Thu Thần không tin Cao Đông là kẻ không bị gì ảnh hưởng tới. Chẳng lẽ không có bạn bè, người quen, không có dục vọng sở thích nào sao? Nói cũng đúng, nào thì trường cao, chúng ta không nói chuyện không thoải mái nữa, cạn chén. Lữ tu Thần uống cạn rồi nói Nói chút chuyện vui mừng đi Nghe nói vợ của anh làm việc ở Bộ Ngoại giao Vâng làm việc ở Bắc Kinh Và thường xuyên bay ra nước ngoài Cao Đồng cũng không muốn tiếp tục Ở chuyện kia nữa Mặc dù hắn và Lữ tu Thần như hai kẻ qua đường Nhưng cũng có điểm tương tự là Nếu nhận định chuyện gì thì nhất định Phải làm thành công Cao Đồng không muốn đấu khẩu mãi với Lữ tu Thần Nói chuyện này Vậy anh vất vào rồi Cứ suốt ngày bé đi mai lại cũng bệt đó. Lữ Thu Thần gặp thức ăn và nói Biết sao được bởi ngoại giao không có chi nhánh nào tại tỉnh nên cô ấy cũng không muốn bỏ công việc của mình vì thế đành phải chấp nhận. Cũng đúng chỉ là không có vợ ở bên thì thị trường cao sẽ khá cô đơn anh lại không phải người Hoài Khánh bạn bè cũng không nhiều. Ờ, đúng rồi hình như trưởng Ban Thư ký Quế là người Lâm Giang Hoài Khánh. Lữ Thu Thần như nhớ ra Toàn hữu là người lâm giang Cả đồng cũng không giấu Tôi lúc ấy chỉ là suy nghĩ Để anh ta về quê nếu mới điều tới đây Coi như có thêm người quen Tôi đã xem lý lịch của trưởng ban thư ký Quế, Làm cán bộ cấp phó huyện Đã mấy năm Có nửa năm làm phó trưởng ban thư ký Ủy ban thị xã là nhân tài Cả đồng thấy Lữ Thu Thần Khen Quế Toàn hữu thì cũng vui Chẳng qua hắn biết Lữ Thu Thần nhắc tới Quế Toàn hữu Vào lúc này sợ có ý đồ Quế Toàn Nhiễu ở ủy ban thị xã càng nhún nhường, lại hay chạy theo văn nên ai muôn nhắm vào cũng khó. Ha ha, Trừng Văn Lữ quá khen đời, Toàn Nhiễu cũng sút thân tổ giáo viên, chẳng có nhiều tiếng nói chung với Trừng Văn Lữ. Y nếu ngay được Trừng Văn Lữ khen thì không chừng sẽ cảm thấy có hy vọng tiến bộ. Thì trưởng cao, tôi thấy với năng lực của lão Quế sẽ thích hợp làm công tác kinh tế, xuống huyện thì sẽ phát huy được năng lực hơn nữa." Lữ Thu Thần nói. "Ồ, cả đồng suy nghĩ thật nhanh và lập tức có phản ứng trường ban lữ cảm thấy lão quế nên đến đâu thì thích hợp hà hà thị trường cao lão quế đã từng làm chủ tịch xã tránh văn phòng ủy ban huyện tránh văn phòng quận ủy có thể nói rất quen với công tác cơ sở tôi thấy đặt từ vị trí nào thì anh ta cũng có thể phát huy năng lực quan trọng nhất là phải nắm bắt được cơ hội lữ thu thần cười nói tôi chỉ nhắc tới mà thôi còn phải xem thị xã bố như thế nào mới được Thị xã cũng đang muốn nghiên cứu điều chỉnh nhân sự một số nơi Cả đồng cười lạnh trong lòng Xem ra lữ thu thần này muốn làm ăn với mình Khâu trạch dân không thể tiếp tục ở lại cổ lâu Phải về thị xã chức chủ tịch huyện cổ lâu Sẽ có bao người nhìn chăm chăm vào cơ hội thường do mình tự tranh thủ Nếu không dựa vào trao đổi sẽ không ổn Cả đồng cười cười Nhìn thẳng vào mắt đối phương Hắn muốn nói cho đối phương biết tôi không làm giao dịch Hội nghị thường hủy kết thúc trong không khí trầm buồn. Cao Đông không dừng lại một giây nào ở trong phòng hội nghị. Đặng Nhật Hiền nhìn Cao Đông rồi khẽ lắc đầu. Cao Đông này đúng là dám ra mặt. Người ngồi đây ai mà không đau vẻ kiêng kỵ? Dù là chỉ vào thằng mặt thán để mắng. Nước bọt bay vào mặt cũng có thể mỉm cười tiếp tiếp tục nghe mắng. Nhưng tên Cao Đông này lại không như vậy. Cao Đông không vài người không biết suy nghĩ. Hắn thoát tác nhất định là có lý của mình. Đặng Nhật Hiền đương nhiên biết. Trong lòng Cao Đông rất khó chịu Chẳng qua Đặng Nhật Khiền lại thấy đó là bình thường Quý Toàn Hữu mới đến Hoài Khánh Nửa năm mà muốn xuống làm chủ tịch huyện Thì hơi nhanh Lữ Thu Thần nói không phải không có lý Đặng Nhật Khiền đến văn phòng Cao Đông Cao Đông đang nói chuyện với Quý Toàn Hữu Toàn Hữu lần này tôi làm ảnh hưởng tới anh Cao Đông cầm đeo thuốc đưa lên mũi người Thị trường cao Chuyện này thì ngài nói chuyện với tôi Thì tôi đã biết kết quả Lữ Thu Thần nổi tiếng cố chấp không thỏa hiệp Ý có thể tới tìm ngài đã là đặc biệt Ngài không cho ý mặt mũi Vậy ý nhất định sẽ trả thù Bất cứ đề nghị nào của ngài cũng sẽ bị y ảnh hưởng Quế toàn hữu có vẻ rất nhẹ nhàng Vì sớm biết không thể vượt qua hội nghị thương quỷ lần này Cả đồng cũng chỉ là Có một ý tưởng đồ thử xem sao Cả đồng sớm nghĩ Nếu lần này không được thì để lần sau Hà hà Tôi biết việc này không có mấy hy vọng Nhưng vẫn phải nhảy đa quát hai tiếng Anh không thấy vẻ mặt âm trầm khó chịu Con cá khẩn trương của Lữ Tu thần giống như mài chết vậy. Y cho tôi nếu không được Bí thư Trần ủng hộ thì sẽ không dám lên tiếng trong hội nghị thường ủy. Nực cười, con người tôi là như vậy, Trần Tố đã nhận định thủy sẽ không bị ai phản đối hoặc ủng hộ mà không dám phát biểu ý kiến. Ít nhất tôi phải để đám người đó hiểu ý đồ và suy nghĩ của tôi. Bọn họ không đồng ý với ý kiến của tôi là quyền lực của bọn họ, nhưng tôi muốn tỏ rõ tại sao tôi lại đề cử anh làm chủ tịch huyện. Dùng người không tránh người thân, Anh không phải là phó trưởng ban thư ký theo tôi sao Không phải là tôi đưa anh từ Ninh Lăng sang Hoài Khánh sao Anh đi theo ai không quan trọng Quan trọng là anh có bản lĩnh ngồi xuống cổ lâu không Anh đi sẽ có ưu thế gì Có thể mang gì tới cho cổ lâu Tôi trong điểm nói đó mấy vấn đề này Phải để bọn nội hiểu đó quan điểm này Mặt quế toàn hữu sáng lên Cả đồng làm việc đúng là ngoài dự đoán của mọi người Có đôi khi hắn không động thì thôi Nhưng đã động một kích là chúng Nhưng có khi chỉ làm để tạo thế. Anh không thiếu năng lực, cũng không phải không có quan nhạy mạnh mà là thiếu thế. Cao Đồng thấy Quế Toàn Nữu đang suy nghĩ, liền chỉ điểm đối phương một chút. Anh đến hoài khanh quá ngắn, muốn cho mọi người có ấn tượng sâu về anh thì chỉ buô đầu làm việc là không đủ, nửa năm anh tìm hiểu là đủ rồi, sau đây phải biến xu thế thành sức mạnh, không cần dấu ẩn nữa, bây giờ anh cần phải tư tư thể hiện khí phách và năng lực của mình. Phải để bọn họ thấy anh có thể làm việc, có thể làm được việc. Quý Toàn Hữu gật đầu, ở điểm này y không đắm chắc. Lúc trước mới đến, Tào Đồng cũng nói với y 3 tháng để quen thuộc, sau đó cần mạnh dạn triển khai công việc. Nếu làm phó trưởng ban thư ký đi theo Cao Đồng thì mình cần phải thể hiện tác phong làm việc, không nên chỉ giới hạn trong quyền lực của phó trưởng ban thư ký, có đôi khi cần đưa ra ý kiến, cần quyết định. Đang dự hiện có cửa đi vào, thì Cao Đồng cùng Quý Toàn Hữu coi như đã trao đổi xong. Ngoài mấy đề tài trong hội nghị thường ủy đa, Đồng Nhật Kiên tìm tới cao đồng chính là muốn ban vị ý tưởng phát triển ngành sản xuất điện tử, thông tin của Hoài Khánh. Theo cao đồng nhớ, trong năm mới, quốc gia đã đưa ra chính sách cổ vũ phát triển ngành sản xuất, phần mềm và hệ thống mạch điện. Bắt đầu từ đó, nhà đầu tư bên ngoài đã dần tiến vào thị trường trong nước. Hoài Khánh làm như thế nào lợi dụng cơ hội trước khi chính sách đưa ra là rất quan trọng. Ngành sản xuất điện tử, thông tin có trung tâm là phần mềm và hệ thống mạch điện. Hoài Khánh chúng ta có ưu thế học viện công nghiệp, ngành công trình điện tử nổi tiếng ở cả khu vực trung tây, phải nói đây là ưu thế để phát triển ngành sản xuất này. Nhưng giữa hai mảng phần mềm và hệ thống mạch điện thì tôi cảm thấy Hoài Khánh nên chọn mảng hệ thống điện mạch. Đảng ủy hiện đã bàn nhiều với các đồng về chuyện này, nhưng bàn là bàn, hội nghị thường trực ủy ban cũng đã có ý kiến thống nhất, nhưng làm như thế nào để mở cục diện là đất khó khăn. Lão Đảng chọn mảng hệ thống mạch điện là chính xác. Tôi biết mảng sản xuất phần mềm và ệ thống mạch điện là hỗ trợ lẫn nhau nhưng trước mắt do tài nguyên và sức của hoài khánh có hạn nên chỉ có thể chọn một mà mảng đó còn có cần sự đột phá Ở điểm này tôi cảm thấy chúng ta phải có động tác Cả đồng cũng rất hứng thú với ngành này Ngồi chờ không phải biện pháp Tôi đang nói chuyện với thị trưởng Hà là chúng ta cần phải mạnh mẽ tiến vào ngành sản xuất này Bước đi đầu tiên là rất quan trọng Chỉ cần chúng ta có thể bước đi bước đầu tiên Thì sẽ đón chào tương lai từ sáng. Đăng Nhật Kiền cắn răng nói. Đúng thế tôi có ý tưởng nhưng không đó khả năng thành công là bao. Cả đồng đảo mắt nói. Ồ anh có con đường nào sao? Đăng Nhật Kiền cười cười một tiếng. Mỗi khi cả đồng lộ ra chút tin tức cũng có nghĩa là trong lòng anh đã có ý tưởng nhất định. Ờm có một chút nhưng còn phải xem đã. Chẳng qua tôi tin chỉ cần mình đi trước. Ánh mắt nhìn xa và động thì Hoài Khánh có điều kiện tốt như vậy, kiểu gì chẳng có người chú trọng. Tôi liều chết cũng phải làm xong chuyện này. Nghe Cầu Đồng nói thế, Đặng Dực Hiền cũng cười. Nghiêm trọng như vậy sao? Chuyện gì đáng để anh diễn đang diễn lợi thế? Lão Đặng, bây giờ ngành sản xuất hệ thống mạch điện do Âu Mỹ, Nhật Hàn, Đài Loan lúng đoạn phát triển mặc dù nhanh nhưng không vững vàng. Theo tôi biết, công ty lớn thứ ba Đài Loan trong bảng này là tập đoàn điện tử Thế Đại muốn bán công ty lớn nhất của Đài Loan ở mảng này, tập đoàn điện tử Đài Loan. Tổng giám đốc của công ty kia đang chuẩn bị gây dựng sự nghiệp và tích cực tụ tập tài chính và tìm kiếm nhà đầu tư. Tôi chuẩn bị thông qua một vài con đường tiếp xúc với người này, xem có thể ưu tiên cân nhắc hoài cánh chúng ta hay không. Cao đồng trầm gầm một chút rồi nói: trên thực tế chuyện này hắn chú ý từ lâu. Chuyện này sẽ khiến cho công ty lớn thứ hai trong ngành sản xuất hệ thống mạch điện Đài Loan là Điện tử Hoa Liên gặp áp lực rất lớn. Mặc dù Đài Loan vẫn ngăn cản không cho ngành sản xuất hệ thống mạch điện tiến vào Đại Lục, nhưng mà đã có lợi ích kinh tế áp đảo tất cả. 10% lợi nhuận đồ làm nhà tư bản giao động, 50% lợi nhuận có thể lêu lĩnh, 100% thì bỏ mạng cũng làm. Hơn nữa, lấy một ít sách lược để nai tránh bảo hiểm về chính sách cũng có thể mà. Có thể nói, ngành sản xuất hệ thống mạch điện Đài Loan, nếu muốn đạt được cơ hội phát triển lớn hơn nữa, thì nhất định phải nhìn vào thực tế, phải có động tác. Mà vụ sát nhập kia chỉ là bước đi đầu tiên. Mắt Đặng Nhật Hiền sáng lên. Cao Đông này đúng là sớm có ý tưởng. Phương án mua bán nửa Đài Loan mà cũng có thể nắm bắt được. Lại còn có thể biết Tổng Giám đốc của đối phương muốn một lần nữa gây dựng sự nghiệp. nên là điều mà quan chức chính phủ không thể nắm bắt. Nếu thực như lời Cao Đông nói thì cơ hội đúng là có thể lọt vào tay Hoài Khánh. Đây là cơ hội ngàn năm có một đối với Hoài Khánh. Tập đoàn điện tử Đài Loan thì Đặng Nhật Hiền có nghe nói mà ngành sản xuất hệ thống điện mạch đầu tư vào đâu cũng sẽ là con số khổng lồ, nó khiến cho các ngành sản xuất liên quan phát triển mạnh, có thể nó là kinh thiên động địa. Nhưng tập đoàn đồ tiếng như vậy muốn lựa chọn đầu tư thì chỉ sợ chọn Thượng Hải, Bắc Kinh trước, hoài Khánh chúng ta có thể cạnh tranh sao? Đang giật giền cố lấy bình tĩnh. Đây là điều anh tôi Thí ủy Ủy ban Hoài Khánh, thậm chí của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cần làm. Cá Đông nói đây kích động. Muốn dẫn một ngành sản xuất như vậy vào thì về trước mắt lực lượng của hoài cánh là không đủ. Ý của tôi là tiến hành báo cáo đề tài này với bí thư trận cùng thị trưởng Hà, sau đó lấy danh nghĩa thị ủy, ủy ban kỳ 3 báo cáo lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, nhờ tỉnh ủng hộ. Trước khi báo cáo với Hà Châu Thành và Trần Anh Lộc, cá Đông đã thông qua bạn tốt ở tập đoàn Hoa Hoàng, lẳng lẽ tìm tin tức của tổng giám đốc tập đoàn điện tử Thế Đại và nhận được tin tức Nhưng do vị tổng giám đốc kia chưa lộ tin ra ngoài nên đúng là rất giật mình khi có người tới hỏi mình. Tập đoàn điện tử Thế Đại bán cho tập đoàn điện tử Đài Loan chính là một trò hay của vị này. Bán tập đoàn mình cho đối thủ cạnh tranh chính là khiến cho tâm huyết của y trong bao năm mất hết. Trong quá người tư bản chỉ quan tâm đến lợi ích trong tay, không quan tâm cảm nhận của người kinh doanh cụ thể. Đối phương có thái độ lạnh nhạt là điều Cao Đông sớm đoán biết. Đối phương chưa chính thức từ chức chủ tịch Tổng giám đốc tập đoàn điện tử Thế Đại đến không thể tỏ thái độ quá đó. Hơn nữa bây giờ y đang gom góp tài chính mà không phải chọn địa điểm. Chờ y chính thức từ chức khỏi tập đoàn điện tử Thế Đại cũng có nghĩa công việc thu tập tài chính đã thành công, chuẩn bị bước vào giai đoạn xây dựng nhà máy. Với lực quả một minh hoài khánh thì đương nhiên không thể hấp dẫn nổi tập đoàn như vậy. Cho nên Cao Đằng mới thông qua nhiều con đường tích cực tiếp xúc với đối phương, đồng thời cũng đề nghị thị ủy báo cáo lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Cả đồng tin hạng mục này sẽ khiến tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thấy đó tầm quan trọng của nó. Nhầm bị phòng, ngồi trong văn phòng, chăm chú ngay Hà Chú Thành, cao đồng cùng với Đăng Nhật Hiền và cảm nhận đó sự quan trọng của nó. Làm phó thủ trưởng thường trực phụ trách mạng công nghiệp thông tin, nhầm bị phòng không lạ gì phương diện này. Tin tức tập đoàn điện tử Đài Loan mua lại tập đoàn điện tử thế đại đã làm cả Đài Loan chấn động, đồng thời cũng mang tới chấn động không nhỏ trong ngành sản xuất hệ thống mạch điện của Trung Quốc. Hệ thống bạch điện Trung Quốc vẫn trong giai đoạn bắt đầu phát triển, nhưng thiếu công ty đứng đầu. Hơn nữa, dù từ con người, lực lượng nghiên cứu và kinh doanh vẫn còn kém các nước phát triển, Hoài Khánh đưa ra bản quy hoạch đầy tính khiêu chiến này làm nhâm bi phong ru lên. Nếu Hoài Khánh thực sự có thể đạt được đột phá ở điểm này, thì không chỉ Hoài Khánh có lợi mà tình an nguyên cũng có cơ hội lớn. Nhưng Hoài Khánh cũng nói đó khó khăn ở việc này là rất lớn. Hoài Khánh mặc dù đã xác định ngành điện tử thông tin là sản nghiệp chính của thị xã, Nhưng đây mới là giai đoạn mở đầu. Từ góc độ nào thì Hoài Khánh còn kém xa so với Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân cùng với Nam Kinh, Hàng Châu. Kể cả Đại Liên, Thanh Đảo đều có cấp bậc cao hơn Hoài Khánh. Hoài Khánh dựa vào gì để cạnh tranh? Nhân bị phòng cũng biết, kinh nghiệm trong công tác thu hút đầu tư của Cao Đông. Kinh tế Ninh Lăng phát triển rất nhanh có quan hệ lớn khi Cao Đông làm ý thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Khai phát bởi vì lúc ấy hắn thành công tranh thủ hạng mục xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của công ty quốc điện mới khiến cho rất nhiều công ty điện lực khu vực dưới này đầu tư vào ninh lăng chỉ trong hơn năm mà đã có năm công ty tiến vào khu khai phát ninh lăng đầu tư đạt trên một tỷ nhưng việc thu hút đầu tư công ty trong lĩnh vực sản xuất hệ thống mạch điện lại là khác nhân viên phong biết cậu đồng có quan hệ mật thiết với bộ trưởng bộ năng lượng y cho rằng ninh lăng lúc ấy có thể đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh một là do chính sách ưu đãi của ninh lăng Những nguyên nhân rất quan trọng là cao đồng có quan hệ đặc biệt với Thái Tranh Dương Nhưng công ty sản xuất, hệ thống bạch điện lại là công ty có tài chính và khoa học kỹ thuật cao Nó phải cân nhắc giá đầu tư, khả năng thu lãi, nhu cầu thị trường, điều kiện giao thông, phương tiện trụ cột, hoàn cảnh sống, tài nguyên con người Ở điểm này Hoài Khánh có ưu thế nhất định những tranh lệch rất lớn ở khu vực Duyên Hải và mấy thành phố phát triển Nếu muốn đạt được thành công thì cần tính toán lực ủng hộ, đây là ý kiến mà cao đồng đưa ra Thì xã về tranh thủ đạt được hạng mục này đã quyết định đưa ra chính sách ưu đại nhất, cung cấp điều kiện ưu đại nhất hơn nữa còn thỏa mãn mọi yêu cầu của công ty. Nhân Bì Phong cảm thấy nên báo cáo với hai vị lãnh đạo trực tiếp. Ấn đồng Lưu dành hai tiếng nghe bản quy hoạch thành lập khu công nghiệp điện tử thông tin của Hoài Khánh. Bì Phong, tôi thấy anh vừa đề cập đến việc Hoài Khánh nó là muốn dẫn vào một hạng mục rất lớn, không biết hạng mục đó có phải là hạng mục do Tổng Giám đốc tập đoàn Điện tử Thế Đại đang muốn thực hiện. Mắt ứng Đông Liêu sáng được lên, sau hứng thú với bản quy hoạch của Hoài Khánh, những vị phong lần đầu tiên thấy chủ tịch tỉnh có vẻ mặt này. "Đúng thế, điểm này Hoài Khánh đã nói với chúng tôi, bọn nó đã thông qua vài con đường tiếp cực liên lạc với mấy vị tiên sinh như Trương Dật Kinh, Dương Hoan Niên, bây giờ đã có vài tiến triển." Nhưng Hoài Khánh cảm thấy áp lực rất lớn, cảm thấy chỉ đơn lực lượng của Hoài Khánh là không có thể cạnh tranh, cho nên báo cáo với tỉnh, hy vọng tỉnh ủng hộ. Cơ hội này là ngàn năm có một ứng đồng lưu đứng lên đi vòng quanh. Tôi cũng thông qua giới khoa học mà biết được tin tức tập đoàn điện tử Thế Đại bán cho tập đoàn điện tử Đài Loan khiến chứng giật kinh tiên sinh bị đả kích lớn. Ý quyết định một lần nữa gây dựng sự nghiệp hơn nữa muốn tiến quân vào đại lục bây giờ đang tích cực huy động tài chính. Một vị giáo sư của tôi cũng tham gia trong đó không ngờ Hoài Khánh lại nhạy bén như vậy. Bên Hoài Khánh thì Phó Thị trưởng Cao Đông đã giới thiệu nói thông qua bạn bên Hoài Khánh mà liên lạc. Nghe nói rất nhiều công ty đầu tư quốc tế đều hết sức coi trọng việc đầu tư xây dựng nhà máy của trương Giật kinh tiên sinh này. Bây giờ đã tiến vào giai đoạn mấu chốt, có lẽ rất nhanh sẽ tiến hành bước tiếp theo. Chủ tịch đông lưu, tôi đã xem bản quy hoạch của hoài khánh làm rất chi tiết và hợp với thực tế. Đó thật đây là lần đầu tôi thấy bản quy hoạch phong phú và chu đáo đến thế. Tôi cảm thấy hạng mục này sẽ mang tới hiệu ứng dây chuyền, rất có thể mang tới cơ hội lớn cho tỉnh. Đúng thế, đây là cơ hội lớn. Ngành sản xuất hệ thống mạch điện của nước ta Từ những năm 90 Mỗi năm tăng trưởng 40% Có thể nói Thượng Ngài ở điểm này chiếm ưu thế là người đi trước Tình ta nếu muốn chiếm được vị trí trọng đại trong ngành sản xuất này Thì nhất định phải nắm bắt cơ hội Không thể đánh bất Ứng Đông Liêu suy nghĩ một chút rồi gọi điện Bí thư Đinh Tôi Đông Liêu đây Ngài có ở văn phòng Tôi và Chủ tịch Vi Phong có chuyện rất quan trọng Cần lập tức báo cáo Ờm rất quan trọng Được tôi tới ngài Ứng Đông Liêu bỏ máy xuống. Anh thông báo Trần Anh Lộc, Hà Chú Thành cùng với Cao Đông lập tức lên Andô, bảo họ sang tỉnh ủy, chúng ta sang gặp Bí thư Ninh trước. Lão Hà cùng Cao Đông có thể vẫn còn ở Andô, tôi gọi bọn họ trước sang tỉnh ủy chờ, bên này thì bảo Lão Trần lập tức lên. Như vậy cũng được, Bí thư Ninh chiều nay có thời gian, thôi thấy chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ việc này, đây là ngành sản xuất chủ đạo của tỉnh trong mấy năm. Um, anh thông báo với mấy đồng chí phụ trách mạng này Ở văn phòng nghiên cứu chính sách Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Mời bọn họ tham gia phân tích Ứng đồng liều hít sâu một hơi rồi nói Ngành sản xuất hệ thống mạch điện Và phần mềm chiếm ưu thế tuyệt đối Trong ngành điện tử thông tin Mà ngành điện tử thông tin về sau sẽ chiếm Vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc gia Tôi đoán không đầy 5 năm Nó sẽ thành ngành sản xuất đứng đầu Các bạn vừa nghe xong Tập số 34 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề